Tỷ phú Elisa uống rượu một mình Thổ xưa có người tỷ phú tên là Elisa Tiên rừng bạc biển, vàng chất chật hòm Kim cương chứa đầy tủ Nhưng hà tiện, bủn xỉn, không cho ai một đồng Mà chính bản thân cũng không dám tiêu một xu Một giọt dầu chiết ra từ một hạt đậu phộng Cũng chỉ ăn nửa giọt Ông xấu tính mà cũng xấu người Mắt ông lé Chân ông què Lưng ông còm Ông giàu là nhờ gia tài của cha ông để lại Cha ông ngày trước bố thí rất nhiều Công đức rất lớn Nên khi chết được sinh lên cõi trời Một hôm sau khi đi chầu vua về Ông thấy một người nông dân ngồi nhắm rượu Với một miếng cá khô bốc mùi Nước miếng ông chảy ra Ông thèm quá, nhưng lại nghĩ Nếu mình vào quán uống rượu, lỡ có ai quen đến cụm ly thì phiền quá Vừa tốn tiền cho mình, vừa có nguy cơ phải trả tiền cho người ấy chi bằng nhịn là hay nhất Ông nín thở, bước nhanh về nhà Nhưng vì quá cố gắng trấn áp cơn thèm Da ông vàng như nghệ, gần máu nổi cộm trên thân thể Ông vào phòng, nằm co ro trên giường Bà vợ đến xoa bóp cho ông, hỏi Ông có việc gì không vui hay sao vậy? Hay bị trúng gió? Chẳng có việc gì Nhà vua nổi giận với ông chăng? Vua không nổi giận Hay con cái có làm điều gì phật ý ông? Cũng không Hay ông thèm khác vật gì? Ông tỷ phú nuốt nước miếng, muốn nói thật, nhưng lại sợ hao hụt tài sản, nên lặng im. Bà vợ thúc. Ông nhà tôi ơi, ông thèm gì thì nói ra, sao lại im vậy? Nghe chữ thèm, nước miếng ông lại trào ra, đành nói. Ừ, ta có thèm. Ông thèm gì? Một nhấp rượu. Một ly rượu thì có gì đâu mà ông không nói. Nhà ta giàu, mời cả kinh thành này say xưa cũng chẳng thấm vào đâu. Ông tỷ phú giật người như bị kinh phong. Sao bà lại nghĩ đến chúng nó? Ai cũng phải làm để có tiền uống rượu. Vậy thì tôi dọn rượu vừa đủ cho những người ở cùng đường với ta. Không được. Vậy thì tôi dọn rượu cho những người làm công trong nhà này. Sao bà hoang phí thế? Vậy thì tôi dọn rượu mời con trai, con gái cùng vui. Việc gì phải nghĩ đến chúng nó? Vậy thì tôi dọn rượu cho ông và tôi. Việc gì phải có bà trong này? Vậy thì tôi rót rượu vừa đủ cho ông muốn nhé. Ông tỷ phú suyệt một tiếng. Nói khẽ chứ. Trong nhà này, đánh thế hơi rượu, ai cũng lăm le chờ uống. Bảo người làm công ra quán mua nửa lít rượu, mang ra khỏi thành phố, đến bờ sông, chui vào một lùm cây gần con đường lớn, để rượu đấy, rồi ra ngồi chờ đằng xa. Một mình trong lùm cây, ông tỷ phú nhấm nháp. Ở trên cõi trời, người cha của ông biết sự việc như vậy, Hóa phép thành một Elisa thứ hai hiện xuống trần thế, giống hệt ông con tỷ phú, cũng lé mắt, cũng què chân, cũng còm lưng. Ông đi đến hoàng cung, xin vào chầu vua. Vua ngạc nhiên. Ủa, sao hôm nay có việc gì gấp mà ông lại đến tuy không phải ngày chầu? Dạ thưa, đúng vậy. Nhà tôi hết chỗ cất tiền, xin sung vào ngân khố 800 triệu đồng tiền vàng. Tốt quá, tốt quá, nhưng ngân khố cũng đầy rồi, ông cứ cất đấy. Dạ thưa, nếu vậy thì tôi sẽ đem bố thí cho cả kinh thành này. Sau khi được ông vua ngợi khen, người cha đi thẳng về nhà. Ai cũng nghĩ là ông chủ Elisa đấy thôi. Người cha ra lệnh cho người gác cổng. Nếu có ai giống ta đến đây, tự xưng là chủ nhà này, hãy lấy gậy đuổi đi. Nói xong, ông đi vào nhà, gọi bà vợ, bảo Này ba, chúng ta sẽ bố thí. Cả nhà, từ bà vợ, con trai, con gái, cho đến các người nấu bếp, người làm công đều ngạc nhiên. Đã lâu, ông chủ không cho ai một xu, bây giờ bỗng nhiên nói chuyện bố thí, chắc là men rượu nói chứ không phải ông. Nhưng ông ra lệnh. cho gọi người đánh trống đến bảo đi đánh trống khắp kinh thành rao lên ai cần vàng bạc châu báu kim cương ngọc ngà hãy đến nhà tỷ phú Elisa trống đánh vang kinh thành lũ lượt dân chúng kéo đến người cha mở toan cửa nhà bao nhiêu rương hòm khui ra hết châu báu tiền bạc chất đầy sân ai muốn lấy gì cứ lấy một anh nông dân lấy con bò buộc vào cổ xe chở đầy của báo ung dung đánh xe ra khỏi thành anh đi đến con đường lớn gần đùm cây nơi Elisa đang gật gù với nửa chai rượu vừa đi anh vừa nghêu ngao tán tháng công đức của Elisa ông chủ Elisa ơi nhờ ông ta khỏi cần làm việc đến trọn đời xe này là của ông bò này là của ông vàng bạc này là của ông cầu ông sống lâu trăm tuổi. Elisa, Elisa, xe này, ba này, vàng bạc này, cứ thế anh nghèo ngao. trong lùm cây ông tỷ phú chột dạ. chuyện gì đây rồi? hay là vua đã đem tài sản của ta ra phân phát? ông tuôn ra khỏi lùm cây. đúng là xe của ông, ba của ông, vàng bạc của ông. Ông giật lấy dây, kéo mũi con bò đi trở lui. Anh nông dân không hề biết mặt tỷ phú, nổi giận. Khốn nạn! Chú mày là ai mà dám làm ngược việc của đại nhân Elisa? Anh đấm một quả vào mặt ông tỷ phú, khiến ông ngã lăn trên đường, đánh xe đi. Ông tỷ phú chạy theo giành xe, bị đấm thêm một quả nữa, hồi lâu mới dậy nổi. Phúi bụi! Ông đi về nhà vừa run, vừa tức, vừa chẳng hiểu cơ sự. Đến ngõ, người gác cổng ngăn lại, vác gậy đuổi đánh. Ông la lên phản đối, bị túm cổ lôi ra xa. Không biết nương tựa vào đâu, ông tiến đến hoàng cung. Tô bệ hạ, có phải bệ hạ chiếm đoạt sản nghiệp của hạ thân? Ta đâu có chiếm đoạt. Chính ông đã đến đây xin ta cho phép bố thí Chính ông đã cho đánh trốn khắp kinh thành để mời dân chúng đến nhận lãnh Ông tỷ phú trợn tròn hai mắt Hạ thần đã làm thế bao giờ đâu Ai đã làm thế, xin bệ hạ gọi nó đến đây để đối chất Vua cho gọi người cha đến Cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt mọi người hai Elisa giống nhau như hai giọt nước. Ông tỷ phú kêu lên: người này đâu phải tôi. Vua hỏi: ai biết ông là Elisa? Ông tỷ phú vội vàng: Dạ thưa vợ tôi. Vua cho gọi bà vợ đến. Người nào là chồng bà? Bà vợ đến gần người cha. Dạ thưa, người này Con trai, con gái, các người nấu bếp, các người làm công, người gác cổng Tất cả đều đứng về phía người cha và đều xác nhận Dạ thưa, người này Là vì ông chủ của họ đâu có bụi bặm bê bết, tóc tai bơm sơm thế kia Ông tỷ phú suy nghĩ Trên đầu ta có nốt rồi chỉ người thở hớt tóc mới biết À, phải thưa vua gọi nó đến vua cho gọi người thở hớt tóc đến người có biết tỷ phú Elisa là ai không dạ thưa nhìn vào đầu hạ thần sẽ nhận ra người cha hóa phép làm hiện ra nốt ruồi y hệt trên đầu mình người thở hớt tóc đành chịu dạ thưa thần không biết ai là ai Nghe vậy, ông tỷ phú bất tỉnh, té nhào xuống đất. Lúc đó, người cha mới nói Tô Đại Vương, ta không phải là Elisa, ta là người cõi trời. Ông tỷ phú được kéo dậy, lau mặt, chải tóc. Người cha nhìn ông, nghiêm khắc Elisa, tài sản này là của ta, ta là cha của ngươi. Trọn đời vừa làm ra tiền vừa công đức bố thí, nơi mới được sinh lên cõi trời. Người không nối nghiệp công đức của ta, chỉ biết hà tiện, bụng xỉn, tích lũy. Tài sản của ngươi giống như hồ nước chết, không ai tắm được trong đó, kể cả ngươi Người phải sám hối, thay đổi tâm tính, biết thương người, biết cho. Nếu ngươi không nghe, ta sẽ làm biến mất tất cả gia sản của ngươi Tỷ phú sợ quá, lắp bắp. Dạ, con xin hứa, con xin hứa. Và Elisa làm đúng lời hứa. Ngày 12 tháng 5 năm 2013 Nói xấu Hôm kia, mình nhận được thư của Sen Búp. Búp viết các chị thương yêu người lớn chung quanh em than phiền báo chí dạo này đăng nhiều tin giật gân quá một bà kia uống thuốc ngủ tự tử vì bị vu oan là không chung thủy với chồng một ông nọ vác dao đến đâm một đồng nghiệp vì ông này đặt điều nói xấu với chủ đề chủ hoán chuyển đi nơi khác dành chỗ ấy cho ông nhiều nhiều chuyện nữa Toàn những chuyện vu oan, bôi nhọ, nói xấu, đưa đến những hậu quả tàn khốc, hôn lường. Ngay cả trong trường của em cũng vậy. Hôm qua, trong giờ ra chơi, một tớp ba bốn đứa xông đến, túm tóc, xô một bạn em ngã dập mặt. Vừa đạp vừa quát. Sao mày dám nói xấu sau lưng tụi tao? Cô bạn phân trần. Nói xấu hồi nào? Ai đặt bài chuyện vậy? Người lớn trong nhà em nói. Bây giờ quá dễ nói xấu, vu oan trên internet. Người ta chửi đổng, tố cáo, nạt danh, chỉ cần viết vài chữ, bấm cái nút, thế là tiếng tâm của một người bị ném vào bùn. Không có lửa sao có khói. Cứ nghĩ bừa vô trách nhiệm như vậy, rồi tin không nhiều thì ít. Thế là đủ để bôi nhọ vô tội vạ. Em nghĩ tình trạng này không được diễn ra giữa bạn bè. Giữa bạn bè mà nói xấu sau lưng nhau thì tình bạn sẽ chết. Mà hình như cái tật nói xấu ấy rất phổ biến. Em đề nghị chúng ta nói với nhau như một lời thề. Không bao giờ nói xấu bạn bè. Các chị có thể đưa đề nghị của em vào buổi sinh hoạt sắp đến. Sau đó thì mình được thư sen hồng. Hồng viết. Mình đồng ý với đề nghị của Bức Rất cần thiết Nói xấu tai hại một cách quỷ quyệt Nó gây thương tích Nhưng không làm chết Nó càng được phao đi Người ta lại càng tin Nó có mặt ở khắp nơi Già cũng như trẻ Nạn nhân của nó chẳng làm gì được nó Vì chẳng biết nó từ đâu mà ra Khi nó làm bẩn một tiếng tâm Tiếng tâm ấy có cơ nguy Không còn nguyên như trước Nó hủy hoại gia đình, Nó làm khóc những người vô tội. Mình có bài thơ tặng bức như sau. Chuột chù cắn chết gà tơ, Mèo đen tuyên bố hãy chờ nghe ta. Sáng nay ta nấp mái nhà, Chó con không thấy nó là sát nhân. Vịt gà dê ngỗng rần rần, Trước tòa phải kiện mười phân vẹn mười. Chó con bổi hổi bồi hồi, Tôi đâu có phải là người sát nhân Ông Tòa chẳng để phân trần Tử hình Ông Phán chẳng cần trạng sư Mình hỏi các bạn Ai giết chó con? Con mèo Vịt gà dê ngỗng Ông Tòa Vui quá Tiếp theo thư của sen hồng, sen vàng cũng gửi thư đến cho cả nhóm. Kể một chuyện, rồi cũng đố. Chuyện như sau. Một con rắn mối say nắng nằm ngủ dưới cây sung. Từ trên cao, một trái sung chín rụng xuống, rơi đúng trên đầu con rắn mối. Rắn mối giật mình, nửa tỉnh nửa say, ba chân bốn cẳng chạy đến gặp con chuột đồng. hổn hển nói không ra lời. Đằng kia, đằng kia, chị chuột ơi! Một cành sung to tướng gãy xuống khiếp quá. Em suýt chết. Chuột đồng vội vàng phóng đi gặp hai con thỏ đang gặm cỏ trên đồi. Nguy quá, nguy quá, hai bạn ơi! Cây sung to tướng đằng kia vừa ngã xuống trên đầu bạn rắn mối. Một con thỏ tái mặt, nhảy đến ôm con kia, tai vẫn lên không nổi. Khiếp, khiếp! Cây sung đằng kia bị xét đánh ngã gục Ở trên cây Con sóc nghe thế Hoảng hồn báo động cho vợ con Chạy mau, chạy mau Ở đằng kia động đất Cây cối sập hết Bao nhiêu con thú chung quanh Rần rần chạy trốn Vừa chạy vừa hô hoáng Tận thế, tận thế Mình đố các bạn Tác giả của cơn tận thế này là ai Tên gì Hôm qua, chị cả vui miệng khen hai câu đố của sen hồng và sen vàng. Cả hai câu, chị nói, đều hàm chứa một câu chuyện ngảo, nghĩa là không thật. Nói xấu cũng như vậy. Một lời nói xấu thốt ra, vốn đã không thật nơi miệng người nói, qua miệng người khác lại càng không thật. Rồi cứ thế, từ tay người này qua miệng người khác nữa, tất cả đều vô căn cứ, nhưng lại đưa đến kết quả tàn khốc. Cái gì lan truyền từ trái sung rụng đến cơn tận thế? Tinh đồn Nói xấu cũng dựa trên tinh đồn Tác giả của bản án tử hình cũng như của cơn động đất là tinh đồn Mà tinh đồn thì thường là nhảm Bởi vậy, khi nghe ai nói xấu ai, các em nghe rồi bỏ đi, đừng sang tay cho người khác Như vậy là các em trả trái sung về lại cho trái sung Sự thật về lại cho sự thật sen Vàng đồng ý không? Em đồng ý trăm phần trăm mà Sau đó, chị cả kể chuyện ông Socrates Socrates là nhà đại hiền triết của Hy Lạp thời cổ đại Thế kỷ thứ năm trước Tây Lịch Chị kể Một hôm, có người đến nói với Socrates Ông có biết người ta nói gì về người bạn của ông không? Socrates trả lời: Thông thả. Trước khi ông kể, tôi muốn mời ông thử một trắc nghiệm gọi là trắc nghiệm ba cái lọc. Ba cái lọc. Đúng vậy. Trước khi kể bất cứ chuyện gì về người khác, nên lọc những gì mình ưa nói. Đó là trắc nghiệm ba cái lọc. Cái lọc thứ nhất là cái lọc sự thật. Ông đã kiểm tra xem những gì mà ông sắp nói với tôi là thật chưa? Thưa chưa Tốt lắm Vậy là ông không biết có phải là sự thật hay không Bây giờ ta dùng cái lọc thứ hai Cái lọc về sự tốt Điều mà ông định nói với tôi Về người bạn của tôi Điều ấy có tốt không Thưa không Trái lại À Thế thì ông muốn kể cho tôi Những chuyện xấu về bạn tôi Mà chính ông cũng không chắc là thật hay không Chắc ông muốn trách nghiệm thêm nữa Phải không Thế thì ta dùng cái lọc thứ ba Cái lọc của sự ít lợi Điều mà ông muốn kể về bạn tôi Điều ấy có ít lợi gì để kể chăng? Thưa không Socrates kết luận Vậy thì điều ông muốn kể cho tôi không thật Không tốt Cũng không ít lợi Tại sao ông kể cho tôi? Sen vàng đùa Thưa chị cho em trả lời thế ông Socrates ạ Thưa ông Tại vì cái lưỡi của tôi không có phanh Chị cả nghiêm mặt Ít khi chị nghiêm như thế sen vàng đừng nói như vậy Cái lưỡi có phanh Phanh ấy là cái đầu Cái đầu phải chỉ huy cái lưỡi Không phải cái lưỡi chỉ đạo cái đầu Rồi chị rút trong túi ra một tờ giấy Đây là bài thơ của Victor Hugo Mà chị vừa dịch sáng nay nhan đề là nói xấu victor hugo là đại văn hào và thi hào của pháp ở thế kỷ mười chín mà độc giả việt nam từng mê say chúng ta sẽ nhiều lần nhắc đến ông sen trắng đọc giùm chị nói xấu không phải chỉ hại người nói xấu còn hại cả mình các em đừng tưởng mình nói xấu sau lưng người khác thì người ấy không biết lắm khi người ấy biết và như vậy là mình tạo ra kẻ thù Các em nghe sen trắng đọc. Này bạn hỡi, coi chừng lời nói xấu. Thốt một lời tất cả sẽ cùng đi. Tất cả, bạn ơi, hận thù tan tóc. Dù nói rất kín, dù nói thầm thì. Dù nói một mình, dù che kín cửa. Dù không nhân chứng, dù nói kề tai. Dù người nghe là một người bí mật Dù nói dưới hầm, dưới đất, gốc cây Lời xấu thốt ra sau lưng người khác Đừng tưởng lầm rằng người ấy không hay Đâu phải thế, nó nhào ra tức khắc Nó đã ra đường, nó thuộc đường bay Cứ thế nó đi, công viên, đường phố Hết phố đến sông, mọc cánh bay qua Đố ai cản được, phăng phăng bước nữa. nhà đây rồi người ấy ở đâu xa nó thuộc số nhà tầng nào nó biết chìa khóa cầm tay nó mở nó vào nhìn người kia nó cười chế nhạo bạn ơi gây thù nào khó gì đâu mình đọc xong đưa mắt nhìn sen bức tuyên bố em hứa với bức em hứa với các bạn Không bao giờ em nói xấu bạn em. chị cả hoang hô. Vậy thì thưởng cho sen trắng câu chuyện sau đây. Xúc xỉm của con chó rừng Một con bò cái bị lạc ở trong rừng. Nó mang thai, sắp đẻ Có lẽ vì quá mệt, không đi nổi Nên nó đã nằm yên một chỗ Một đồng không biết nó ở đâu Để lùa về chuồng cùng với đàn bò Bò cái nằm mệt như vậy Bỗng thấy sư tử hiện ra Thế này thì chết mất rồi Cả mẹ liền con Nhưng lạ thay Sư tử này tỏ vẻ rất hiền Lại còn ân cần hỏi bò Tại sao nằm đó Bò cái quan sát sư tử, thấy sư tử cũng mang thai, cũng mệt nhọc như mình, chắc cũng gần sinh đẻ. Quả nhiên như vậy, hai con cùng đẻ một lần. Bê và sư tử con cùng lớn lên bên cạnh nhau, trở thành đôi bạn thân thiết. Ngày kia, một chú tiều phu vào rừng đốn củi, thấy cảnh tượng bò và sư tử chơi đùa với nhau như vậy, cho là sự lạ chưa từng thấy, phải trình lên vua. Vua suy nghĩ một hồi rồi hỏi chú tiều Chú có thấy một con thú thứ ba nào gần gũi bò và sư tử không? Sau khi người tiều phu quả quyết không Vua nói Nếu có một con thú thứ ba nào đó ở gần Chắc chắn tình trạng sẽ không như thế nữa đâu Và vua bảo người tiều phu vào lại rừng thám thính Quả nhiên chú tiều thấy một con chó rừng xuất hiện Chó rừng côn cao trong bụng khi nhìn bò và sư tử giỡn chơi với nhau. Cha con nào cũng non trẻ, và thịt mơn mởn. Nó liếm mép nghỉ bụng. Mình ăn đủ mọi thứ thịt rồi, nhưng chưa hề được nếm mùi thịt bò và thịt sư tử. Phen này phải thưởng thức cho kỳ được. Nhưng nó cũng ngán sừng con bò và răng con sư tử. Hai con đều trẻ mạnh thế kia, lại bảo vệ nhau nữa như là bạn bè thân thiết. Làm sao mình địch lại Vốn tinh ranh, mưu mẹo Một ý nghĩ vọt ra trong đầu con chó rừng Phải tìm cách chia rẽ chúng nó ra mới được Chờ khi sư tử đi săn một mình Xa con bò đang gặm cỏ Chó rừng lân la đến gần To to nhỏ nhỏ Đại huynh sư tử ơi Đại huynh có biết chú bạn của đại huynh nói gì về đại huynh không? Nói gì? Thôi, nói ra sợ đại huynh giận Đại huynh mà giận thì muôn thú trong rừng này chết hết Sư tử quát Nó nói gì? Chó rừng gãi đầu gãi tai Thôi, em lỡ lời xin ông anh bỏ qua Nói ra sợ xúc phạm đến danh giá của ông anh Em rút lui lời nói Rồi nó làm bộ bỏ đi Sư tử giật lại Nó nói gì? Chó rừng giả bộ ngập ngừng Thế này là vì ông anh ép em đấy nhé Chú bạn chí thân của ông anh nói rằng Đại huynh coi bộ ai vệ vậy Chứ rằng móng gần cốt không địch nổi cái sừng của nó Chào ông anh, em chạy Chó rừng chạy về phía con bò Giả bộ nằm yên Chờ đến khi con bò gặm cỏ gần Nó mới nói Chú kia, tớ mới chuyện trò với ông bạn sư tử chí thiết của chú, nghe được chuyện về chú hay đáo để. Chuyện gì? Sư tử bảo không có ai trên đời này lười và ngốc như chú, cả ngày chỉ nằm và nhai. Nhai rồi nuốt, nuốt rồi ựa lên nhai lại, chỉ biết có thế thôi. Con bò nghi hoặc Bạn tôi nói thế, chắc không phải đâu. Sư tử là bạn thôi mà. Chó rừng khinh khỉnh. Thế thì chú ngốc thật, có tai mà cũng như không, chẳng biết nghe. Cả rừng này đều biết, chỉ có chú là không biết. Lát sau, sư tử về. Nhưng nó không lại gần con bò như thường lệ. Nó nằm đằng xa, nhìn về phía con bò. Tưởng tượng con bò khinh móng vuốt của nó. Rồi thấy quả thật cái mặt con bò đúng là giả dối đáng ghét Cái miệng đang nhai kia, cái lưỡi thè ra thụt vào ấy Đúng là miệng mồm điêu ngoa mà giả vờ đạo mạo Con bò cũng nhìn về phía con sư tử và nhớ lại Ờ, mình cũng có khi nghe sư tử hỏi tại sao mình thích nhai Có phải để rửa răng không? Trời sinh mình vậy, có gì mà đem ra chế giễu với thiên hạ? Dù sao hai con cũng đã có thói quen nằm cạnh nhau chờ trời tối. Cho nên sư tử đến nằm cạnh bò. Con bò ngoắt cái đuôi, tình cơ đụng phải mắt sư tử. Sư tử lớn tiếng. Này, vẫy đuôi thì cũng phải có ý tứ chứ. Con bò nghĩ. Chắc hắn ta đang nghĩ mình ngu. Nghĩ vậy, nó thấy ngứa ngứa nơi sừng, bèn cả sừng vào chân sư tử như nó vẫn thường làm thế mỗi khi muốn bày tỏ tình thân sư tử ruột chân phản đối à chúa cho rằng sừng của chúa cứng hơn móng vuốt của ta hả anh tiều phu đã chạy về báo cáo cho vua từ khi thấy nhân vật thứ ba xuất hiện mà nhân vật ấy lại là con chó rừng nham hiểm vua phán Thế thì hai con ấy tất chết Ngươi trở lại vào rừng ngay và xem ta nói có đúng không Anh tiều phu vào rừng Và anh thấy gì? Con chó rừng đỗng đỉnh nhai một miếng thịt bò Rồi nhai một miếng thịt sư tử Chắc để so sánh thịt nào ngon hơn Ngày 13 tháng 5 năm 2013 Ngày 13 tháng 5 năm tiếng đồn hôm qua mình quên một chi tiết phải viết lại ngay kẻo quên sau khi chị cả kể chuyện con chó rừng xong chị kể thêm một chuyện nữa để bổ túc chuyện trái sung của sen vàng chuyện như sau Tiến động của con thỏ rừng Thổ xưa, có một con thỏ rừng sống dưới một cây thốt nốt, cạnh một gốc cây bàn lớn. Một hôm, sau khi ăn uống no nê, thỏ nằm liêm diêm dưới bóng cây thốt nốt, chợt suy nghĩ miên man về vũ trụ đất trời. Nó tự hỏi, Nếu như đất này sụp xuống, Ta sẽ ra sao nhỉ? Vừa lúc ấy, một trái bàn chín rụng xuống cây thốt nốt, dội lên một tiếng động mạnh. Thỏ giật mình, tin chắc là đất sụp rồi. Nó vùng dậy chạy, không dám ngoái cổ nhìn lui. Gặp một con thỏ rừng khác hỏi nó có chuyện gì mà chạy khiếp thế. Nó lắp bắp hỗn hển. Đừng hỏi, đừng hỏi. Thỏ kia chạy theo. Gì vậy, gì vậy? thỏ này la lớn đất sụp đất sụp hai con cứ thế mà chạy con này chạy theo con kia thỏ chung quanh nghe thấy thế cũng vùng chạy theo cả bầy chục con trăm con thấy thỏ chạy cả đoàn nai cũng phóng theo rồi hoẵng, rồi heo rừng rồi trâu rừng rồi tê giác rồi cọp rồi sư tử cả voi nữa đua nhau phóng lên núi trên núi Có một con sư tử chúa oai vệ Muôn thú đều thần phục Sư tử chúa thấy quan cảnh hỗn loạn như thế Bèn rống lên một tiếng vang cả núi Đứng chặn lại, hỏi Chuyện gì mà náo loạn lên thế kia? Mấy con thú đằng trước nói không ra hơi Đất sụp, đất sụp Sư tử chúa hỏi Ai thấy đất sụp? Chúng thưa Bọn voi biết rõ Sư tử hỏi voi Voi đáp Chúng tôi không biết Bọn sư tử biết Bọn sư tử cải Chúng tôi không biết Bọn cọp biết Bọn cọp cải chính Bọn tê giác biết Bọn tê giác chỉ qua phía trâu rừng Bọn trâu rừng biết Trâu rừng chỉ qua phía hoẳng Bọn hoẳng biết Bọn hoẳng chỉ qua phía heo rừng Bọn heo rừng biết Bọn heo rừng chỉ qua phía nai Chúng tôi không biết Bọn nai biết Bọn nai chớp mắt lắc đầu Dạ thưa Chúng tôi đâu biết Thỏ rừng biết ạ Thỏ rừng nhìn nhau dớn giác Chợt một con chỉ mặt con chạy ban đầu Dạ thưa Chú này biết ạ Sư tử hỏi Chú kia Có thật đất đang sụp không? Thỏ đáp Dạ thưa, tôi thấy thật như vậy ạ Khi chú thấy vậy thì chú đang ở đâu? Dạ thưa, ở gần biển Trong một khu rừng thốt nốt Tôi nằm dưới bóng thốt nốt Cạnh một cây bàn lớn Và tôi nghĩ Nếu như đất này sụp xuống Ta sẽ ra sao? Vừa lúc ấy Tôi nghe tiếng đất sụp rồi phóng chạy Sư tử chúa phán Tốt lắm Cho chú ngồi trên lưng ta Ta sẽ phóng đến chỗ cây thốt nốt của chú Xem đất sụp như thế nào Trong phút chốc Hai chúa tôi đến khu rừng thốt nốt chúa sư tử bảo Bây giờ Chú chỉ chính xác chỗ nào chú nằm Nào đi đi chứ Thỏ lắc đầu Dạ thưa tôi không dám Tôi sợ đến đấy đất sẽ nuốt tôi Nó cứ đứng đằng xa Bịt mắt chỉ tay về phía cây bàn Dạ thưa chỗ ấy ạ Tiếng nước khủng khiếp ấy Dội lên từ phía dưới cây bàn ạ Sư tử chúa cầm chân thỏ Kéo đến tận cây thốt nốt Thấy trái bàn chính rục Đang nằm dưới đất ngày 19 tháng 5 năm 2013 trả thù buổi sinh hoạt hôm nay dành cho một tác phẩm văn học lớn vở kịch logic danh tiếng của đại thi hào pháp Cognier ở thế kỷ 17 thế hệ ông nội mình đã học thuộc lòng nhiều đoạn trong tác phẩm này chị cả đề nghị đem vở kịch này vào sinh hoạt để bàn luận về đề tài trả thù. Quả thật, vô cùng lý thú. Trước hết, mình phải tóm tắt vở kịch. Don Roderick và Don Sanchez cùng yêu một thiếu nữ, Chimea, con gái của Don Gomez, đại thần trong triều. Chimea Chọn Rodrik Cha của Rodrik Don Diego, cũng là đại thần sửa soạn để hỏi Jimmy cho con Nhưng cùng ngày ấy vua bổ nhiệm ông làm phụ chính cho thái tử Rắc rối là Don Gomez cũng ham chức vụ ấy Ông này còn trẻ đầy năng lực Trong khi Don Diego đã già nhiều kinh nghiệm nhưng sức vóc đã suy Hôm ấy Don ghe định cầu hôn cho con và nghĩ rằng hôn nhân giữa hai gia đình có thể chấm dứt bất hòa nhưng tranh chấp về chức vụ đưa đến cãi vã nặng nề giữa hai người và Don Gomez từ chối hôn nhân với giọng khinh mạng. Căng thẳng trầm trọng dồn Don ghe đến một câu nói chạm tự ái đối phương Ai không được chọn vào chức ấy thì không xứng đáng với chức ấy. Nghe câu ấy, John Gomez không kìm nổi tức giận, tát tai đồng liêu. John Diga rút gươm để rửa nhục. Nhưng sức già, gươm chưa kịp vung đã bị đối phương đánh rớt. Ôm nhục về lại nhà, ông đại thân già gọi con để trả thù. John Rodrik bị phân thây. Một bên là danh dự của cha phải rửa, một bên là tình yêu với Chimea khó hy sinh. Nhưng nhục quá lớn Và danh dự quá tổn thương Khiến chàng phải chọn trả thù Chàng thách đấu gương Với Don Gomez Một tướng quân vô địch Và giết ông Khi Chi biết được tin cha chết Nàng từ hôn Và xin vua xử tội Rodrik Vua chấp thuận Và đề nghị sẽ xử công khai Giữa triều đình Giữa lúc ấy thì giặc bên ngoài xâm chiếm biên cương Rodrick được cử đi dẹp giặc và chiến thắng khải hoàng Vua muốn ban thưởng nhưng Chime nhắc lại lời hứa xử tội Rodrick. Vua phân vân, một đằng phải thi hành lời hứa, một đằng muốn cứu Rodrick. Thù cha phải trả, Chime tuyên bố sẽ kết hôn với ai giết được Rodrick trong một cuộc đấu kiếm vua bằng lòng với giải pháp đó nhưng với điều kiện là dù kết quả cuộc đấu ra sao đi nữa chimère cũng phải chấp nhận là đã thỏa mãn và sẽ kết hôn với người thắng cuộc don sanche người cùng yêu chimère đứng ra nhận lời trả thù cho nàng đấu kiếm diễn ra ngoài sự chứng kiến của mọi người một lúc sau don sanche trở về đặt thanh gươm dính máu dưới chân của Chimere, nghĩ rằng người yêu của mình đã chết. Chimere nấc lên và nguyền rủa Sanche. Như vậy là nàng mất cả hai, mất cha và mất người nàng yêu. Đúng khi ấy thì vua đi vào. Vua đi vào cùng với toàn thể triều đình và tất cả đều vừa nghe lời thú nhận của Chimere, nàng đã yêu, luôn luôn yêu Rodriguez. Người mà nàng nghĩ đã chết Nhưng Rodrik không chết Vua báo tin cho nàng biết Rodrik đã đánh rơi kiếm của Sanche Và buộc người thua phải đến đặt kiếm dưới chân Chime Vua khen nàng biết trọng chữ hiếu Biết làm trọng tất cả những gì mà bổn phận buộc nàng phải làm Và vua khuyên nàng phải tha tội cho Rodrik Và kết hôn với chàng Chime không nghe nhưng chống đối của nàng cũng không mạnh lắm chắc một ngày nào đó không xa lời khuyên của vua sẽ lọt tai nàng mình tóm tắt xong Xen vàng lên tiếng ngay chỉ mới nghe tóm tắt em đã mê vở kịch rồi chắc hôm nào chị em mình phải học diễn một đoạn có tình có hiếu mà cả hai nhân vật đều vẹn hiếu vẹn tình ai xem kịch chắc cũng đều cảm động và thán phục Tháng phục rodrick biết đặt danh dự trên tình yêu. Tháng phục Chime vẫn yêu và vẫn trả thù. Và cảm động và thương xót. Thương xót cho cả hai đã bắt buộc phải cưỡng lại tình riêng. Cả hai đều đoạn trường. Thấy ai cũng bồi hồi cảm xúc cả. Mình giải thích thêm. Em tóm tắt như vậy còn thiếu bao nhiêu tình tiết lâm ly khác. Chẳng hạn như sau khi rodrick Giết Don Gomez và đến tìm Chime để nộp mạng cho nàng trả thù. Chime từ chối không giết rodrick. Đi, ta không ghét chàng. Nàng nói thế. Hay chẳng hạn khi rodrick đấu kiếm với Sanche. Trước khi đó, chàng nói với Chime rằng chàng sẽ không đấu thực sự mà sẽ phơi bụng ra cho người kia đâm. Tại sao? Tại vì để cho người kia kết mối duyên mà ta đã mất Nhưng Chime đâu muốn thế trong thâm tâm Nàng phải nói với Rodrik rằng Thực sự nàng không muốn lấy Sanche Nghe vậy, Rodrik mới lấy lại giỏng mảnh Bất cứ trong tình huống nào Chime cũng bị phân thân Muốn Rodrik phải chết Nhưng đồng thời cũng sợ chàng chết cả vở kịch là một chuỗi phân thân của hai nhân vật chính và cả những nhân vật phụ. rồi mình đọc một đoạn thơ trong vở kịch khi Don Diego bảo con phải trả thù bắt đầu cuộc phân thân của Rodriguez Don Diego Rodriguez nghe cha hỏi con là người dũng khí Trần Rodrik Bất cứ ai ngoài một mình cha Cứ thử mà xem Thấy ngay tức khách Trần Đi Đẹp lòng thay cơn giận của con Tuy chưa đủ so với đau đớn ấy, nhưng khá đủ để cho ta thấy máu của ta nơi nộ khí hùng thiên. Nơi máu ấy thanh xuân ta sống lại. Lại đây con, lại đây máu của cha. Lại đây trả thù, lại đây rửa nhục. Đông Rodrick. Trả thù đi. Đông Đi Ghe Một nỗi nhục ghê gớm Làm tử thương danh dự của ta Một cái tác Kẻ kia đáng chết Nhưng sức già lực bất tòng tâm đây thanh gươm ta không cầm nổi Ta trao con trừng phạt trả thù Đi đem can đảm trừ tên hống hách Nhục mạ kia chỉ máu rửa được thôi Hoặc chết hoặc giết một kẻ thù vô địch Ta trao con nhiệm vụ tay trời Một tay kẻ kia đã gieo khiếp sợ Giữa ba quân máu dính đầy mình Đánh tan giặc thù, can trường khí phách Nhưng hơn thế nữa, hơn nhiều thế nữa Hơn cả anh Hào, dõng mảnh tướng quân Kẻ ấy là Don Roderick Xin cha nói tiếp đồng Diego cha của chimera đồng rodrick cha đồng Diego của chimera người con yêu ta biết nhưng ai sống hèn không xứng làm người kẻ lăng nhục càng thân nhục này càng lớn con thấy nhục rồi chỉ còn trả thù thôi trả thù cho ta con là dòng giỏi trả thù cho ta ta đã cạn lời đi chạy bay và trả thù cho ta và đây là trận chiến phân thân trong lòng roderick ôi trận chiến nào khó hơn thế nữa danh dự bên này bên nọ tình yêu trả thù cho cha thì mất người yêu tim sôi bên này tay bên kia chùn lại Lựa chọn sau đây Giữa lửa thiên phải cháy Hay sống hèn Sống nhục với tình yêu Dù chọn bên nào Đau khổ này vô tận Ôi đất trời Ai thấu được ruột gan Sen xanh bình luận Em thấy bao nhiêu cơn động đất Em muốn biết sau động đất Thanh bình có trở lại không Khi nãy Trong tóm tắt của sen trắng Rốt cuộc mọi chuyện đều được dàn xếp êm thấm Vua đã khuyên và chắc Chi-me cũng nghe Nhưng dù sao, đó cũng là kịch Trong cuộc đời, làm sao xóa được vành khăn tan trong lòng Chi-me Nếu ý niệm trả thù không bị xóa hẳn Không bị xóa hẳn bởi ý niệm tha thứ Tình yêu sẽ giúp Chi-me tha thứ Nhưng nói như thế vẫn chưa đủ chính tha thứ sẽ giữ gìn lâu bền tình yêu nếu không thì tình yêu sẽ chết sen hồng bổ túc em có đọc vở kịch với sen trắng em để ý không tình huống nào đem lại bằng lòng cho nhân vật ngay cả Don đi đáng lẽ nhân vật này phải bằng lòng lắm khi con mình giết được kẻ thù đã lăn nhục nhưng không ông đã rối trí ngay Hạnh phúc vẹn toàn có bao giờ nếm được sung sướng nhất cũng nhướng mùi buồn bã Thắng lợi rồi vẫn phải lo xa Ta bơi trong vui, ta run trong sợ Ông sợ gì? Sợ phe của Don Gomez trả thù Mà phe này thì mạnh lắm Sợ Rodrik sẽ bị tù tội Sợ chàng sẽ chết Mà chàng có thể chết lắm Làm sao chàng sống được khi thấy mặt chim me? Rốt cuộc ai thắng ai bại Ai là kẻ chiến thắng Ông rối loạn tìm không ra Ta thấy chết kẻ thù vừa lăn nhục Nhưng bàn tay nào đã trả thù ta Ai chiến thắng trong đêm ta tìm mãi Tưởng ôm rồi nhưng ôm chỉ bóng ma Sen Hồng cũng tự hỏi Ai thắng ai bại Ai được ai mất Vì là kịch nên tác giả đã giải quyết mâu thuẫn lúc đó Trong lòng Diego và Rodrik Bằng một biến cố ập đến Giặc quấy nhiễu biên thùy Nhưng ngoài đời Nếu không có những tình cờ thuận lợi như vậy thì sao Chiến thắng trong việc trả thù có mang lại hạnh phúc Có giải quyết rốt ráo mọi phức tạp trong nội tâm Chính câu hỏi này đã đưa đến nhận xét của Sen Xanh về tha thứ Sen vàng hỏi chimme có tha thứ được không? Mình trả lời thế cho Sen Hồng Được, vì hai lẽ Một là vì tình yêu trong suốt, trong ngần, trong mọi uẩn khúc Hai là vì hiểu biết Cả lý, cả tình toàn vẹn Tình thì chị em mình đã thấy Đây là lý Rodrig, dù ta đang đau khổ Ta không hận chàng, ta chỉ khóc ta Danh dự kia, ta hiểu chàng phải trả Phải rửa hờn nhục ấy đâu tha Nhưng Rodrik, chàng dạy ta bổn phận Ta dạy chàng bổn phận của ta Chàng xứng với ta khi làm ta thương tổn Chàng chết đi, ta mới xứng với chàng Cứng rắn như vậy với Rodrik Và với cả chính mình Nhưng khi chàng đi rồi Chime đuổi người hầu gái ra ngoài Để được mềm lòng với nước mắt Đừng nói nữa để mặt ta thổn thức Ta tìm lặng im và đêm để khóc thôi Mình kết luận Yêu mà không mù quáng, Không hận thù vở kịch kết thúc đẹp trong cả tình và lý Chỉ như vậy mình mới có thể nói Tình yêu của Chime sẽ hóa giải được việc trả thù. Bây giờ chị cả mới lên tiếng. Chị nói Các em bàn chuyện giỏi quá, chị không cần nói thêm gì nữa. Vở kịch đặt vấn đề trả thù trong một hoàn cảnh cực kỳ gay cấn, một trận chiến cam go trong nội tâm giữa danh dự và tình yêu, giữa bổn phận và tình cảm. đã gọi là trận chiến, thế nào cũng để lại thương tích. Vấn đề là phải xóa thương tích đi để xóa luôn cả việc trả thù trong đầu. Xen Trắng đã nói rất đúng. Tình yêu và tình yêu sáng suốt là giải pháp. Chúng ta đã đem một vở kịch ra để đặt vấn đề trả thù trên một nấc giá trị rất cao, buộc ta phải suy luận khúc chiết. Ngược lại, trong cuộc đời hàng ngày, Lắm khi việc trả thù nảy ra từ những chuyện tầm thường, tầm phào, lạc vặt. Tương quan giữa người và người, tương quan xã hội, tương quan giữa bạn bè, nhiều khi xấu đi một cách tai hại chỉ vì hậu quả của những chuyện trả thù nhỏ nhen đó. Ta đã xét vấn đề trên bậc thang cao, bây giờ ta xét vấn đề dưới bậc thang thấp. Dù cao hay thấp, tha thứ vẫn là giải pháp đem lại an lành, Nhất là khi người xấu biết hối hận